Bách luyện thành tiên, huyễn vũ, chương 3592 Lâm Hiên mạnh nhất hình thái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.xyz, lập tức kim quang đại tố, cả hai chúng nó hoàn mỹ dung hợp, Lâm Hiên. Thân thể mặt ngoài da thịt đều biến thành vàng dòng chi sắc, khí tức. Tại vốn có trên cơ sở càng là gia tăng lên gần nửa còn nhiều. Thiên kiếp chưa vượt qua, nhưng lúc này hắn chỗ biểu hiện ra ngoài. Chiến lực đã vượt xa bình thường độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Đáng tiếc tình cảnh như cũ là nguy cơ tứ phía. Lâm Hiên sâu hít sâu. Một đảo một đảo pháp quyết do đầu ngón tay kích. Bắn đi ra ngoài. Theo động tác của hắn tiếng thanh minh truyền vào lỗ tay cửa cung tu. Du kiếm đã bay trở về rồi. Phá. Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm ra. 981. Thanh tiên kiếm phân biệt hướng phương hướng bất đồng tổ hợp.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 Mà thôi Lâm Hiên lòng dạ đương nhiên sẽ không bắn tên không đích làm. Như vậy, lúc này ở trong đan điền của hắn, lưỡng cái nguyên anh thần sắc mặt. Ngưng trọng lơ lửng về phần chân linh nổi đan tắc thì điên cuồng dị. Thường xoay tròn rồi. Ngũ sắc lồng lấy gần trăm loại chân linh hư ảnh một vừa phù hiện. Lâm Hiên thiên kiếp tuy nhiên chưa vượt qua nhưng đã gần trăm loại. Chân linh bổn nguyên hoàn mỹ dung hợp. Cũng bởi vậy đã lấy được vô số. Chỗ tốt. Cái này có thể so sánh luyện hóa chân linh chi huyết hiệu quả càng. Xuất sắc. Nói một cách khác. Hắn đã được đến gần trăm loại chân linh truyền thừa. Rồi. Đáng tiếc cửu cung tu du kiếm tuy là hiếm thấy bảo vật. Lại không thể. Đồng thời chịu tải nhiều như vậy. Huyến hóa ra chín loại chân linh đắt. Đã... Là cực hạn rồi. Cái này muốn xem lâm hiên như thế nào lựa chọn.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 Chân linh tất cả đều là Lâm Hiên sớm nhất đạt được linh huyết, cũng đem hắn đát luyện hóa được. Chọn lựa như vậy, hiển nhiên, Lâm Hiên vuốt ve ý định là không cầu. công lao chỉ cầu không thất bại. Dù sao, hắn lấy được chân linh truyền thừa tuy nhiều, nhưng cách này. Vài loại, nhưng lại nhất thuần thục sử dụng cũng là nhất thuần buồm. xuôi gió. Lâm Hiên ngẩn đầu lên sọ trong miệng từng tiếng giít gào phát ra bay.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 Xẹp thanh âm truyền vào lỗ tai. Đỉnh đầu cái kia như có thực chất chân. Linh một lần nữa hóa thành ảo ảnh, ảnh. Rõ ràng từng khúc vỡ vụn mất. Nếu không có tận mắt nhìn thấy. Thực khó tin tưởng trước mắt đã phát. Xanh một màn. Lâm Hiên hao hết vất vả. Sự tình tựa hồ lại nhớ tới nguyên điểm rồi. Cái kia mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì? Đáp án rất nhanh tự công bố rồi. Đợi hào quang hơi liếm. Một đồ sổ cảnh tượng hiện ra tại tầm mắt đỉnh. Đầu những vỡ vùng kia mất hư ảnh, rõ ràng biến thành tính bằng đơn vị. Hàng nhìn lớn nhỏ cỡ nắm tay phù văn. Từng cách đều linh quang lòe lòe, huyền diệu bất phàm. Rơi, lâm hiên quát khẽ một tiếng. Những thần diệu phù văn kia như có sinh mạng, hướng phía lâm hiên phúc. Xuống dưới, đưa hắn bao phủ ở bên trong.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 Lập tức công phu. Thời gian pháp tắc tiêu hao không phải chuyện đùa. Trên đỉnh đầu cái kia kim sắc hồ nước đã nhanh chóng thu nhỏ lại cuối. Cùng quy về hư vô cái kia tiên giới linh phù cũng ảm đảm đến cực. Điểm cuối cùng không gió tự cháy, hóa thành cho tàn mất. Mất đi thời gian chi lực chói buộc, tiếng oanh minh không ngừng chuyển. Vào lỗ tay, nhưng lại cái kia ngũ hành thiên kiếp dùng thái sơn áp. Đỉnh su thí bổ nhào vào chỗ gần, lập tức muốn đem Lâm Hiên nghiền vi. Bột miệng rồi. Lời này nghe đi lên không hợp thói thường kỳ thật lại không có bất kỳ. Khoa trương chỗ. Cái kia ngũ hành chi kiếp uy lực hạng gì bàng bạc là đổi một gã độ. Kiếp hậu kỳ đại thành tu sĩ cùng Lâm Hiên đổi chỗ mà xử đối mặt như. Vậy nguy cơ hơn phân nửa cũng là một cách đã chết vẫn là kết cục. Con đường tiên đạo tràn ngập vất vả có đôi khi cũng không phải cố. Gắn tựu nhất định có thể biến nguy thành an. Đạo lý Lâm Hiên hiểu nhưng trên mặt của hắn lại không có mảy may sợ. Hãi cùng vẻ nghề ngoài. Tiếng gầm gừ ở bên trong cái kia người đá đát vọt tới chỗ gần. Nó thân cao trăm trưởng dư cùng hắn so sánh với Lâm Hiên tựu phảng, Phất một nhỏ bé con sâu cái kiến. Trong tay nắm lấy 18 loại vũ khí. Trừng mắt lạnh dựng thẳng. Hướng về phía Lâm Hiên nện đã tới. Lâm Hiên trên mặt chút nào biểu lộ cũng không. Thậm chí không có trốn. Chỉ là tay phải nâng lên theo trong lòng bàn tay phun ra một đảo cánh. Tay thô ánh sáng. Ló lên tức thì tự biến mất không thấy. Nếu là phản ứng chậm một chút. Có lẽ căn bản là không sẽ phát hiện nó. Xuất hiện qua. Có thể sau một khắc cái kia người đã cái chán. Lại có một đảo ánh, sáng hiện hiện mà ra. Một chút mơ hồ tự biến hóa thành một sắc bén gì thường giáo ngắn. Như lời như mũi tên đâm rơi, đâm vào này người đá cái chán ở giữa. Oanh, hào quang bắn ra bốn phía, bao phủ ở người đá cái chán. Vết sản xuất hiện như mạng nhện, nhanh chóng bò đầy cái này quái vật. Khổng lồ mặt ngoài. Sau đó người đá rõ ràng toàn bộ sụt xuống mất. Hóa thành bình thường hòn đá ầm ầm rơi xuống đất, Lâm Hiên gặp phải. Nguy cơ cũng tự nhanh nhận giải trừ. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, một kích gần kề một kích, Lâm Hiên tự đánh bại một gã cường địch Quá trình chi nhẹ nhóm dễ dàng, liền chính hắn cũng cảm giác có chút khó tin. Cách này mặt Nguyệt Thiên vu quyết trong ghi lại bí thuật thật đúng là. Là không như bình thường đem kim thân Pháp tướng cùng chân linh hóa. Kiếm quyết dung hợp có thể bộc phát ra cường đại như thế chiến lực. Sao? Lâm Hiên có chút nghẹn họng nhìn chân chối hoặc là nói vui mừng được. Choáng váng. Nhưng nguy cơ cũng không có chấm dứt trước mắt hồng mang đại tố tính. Ra hàng trăm hỏa dao đã bổ nhào vào phụ cận rồi. Thiên kiếp cũng không biết sợ hãi là vật gì càng sẽ không bởi vì địch nhân thực lực cường đại tựu lùi bước chuyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không